Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Chiều em đánh đề trúng, tụi em hứa sẽ lại đây để trả lễ cho anh. Chỉ có vậy thôi. Chỉ có xin đơn giản như vậy mà chú có tin nổi không? Tự nhiên ở trên cái mộ bia hiện lên nguyên cái mặt của người đó. Người đó đội cái nón bánh tiêu màu đỏ, mặt áo lính trẻ măng hà chú? Và ngay trên trán của người đó hiện lên cái con số 33 mà tất cả những cái bà đi đến xin số đề đó đều thấy rõ ràng hết. Thế là sáng hôm sau mấy bà áp nhau mạnh ai để đánh cái con số đề ba mươi ba đó. Riêng má con bà đánh hết sáu mươi bốn ngàn rồi, vậy đó mà thấy còn ít, nên bà kiếm tiền bà đánh thêm, vì bà sợ nếu mà nó sổ thiệt mà trúng ít thì tức chữ lắm. Phải nói má con cũng như bao nhiêu người khác thôi. Cũng tham mà. Mà nghe thiệt luôn. Chiều nó sổ trúng thiệt luôn. Ui cha ai nấy cũng mừng hết. Bà này hỏi bà kia mày trúng được bao nhiêu. Rồi bàn với nhau. Mình đi mua áo quần, tiền, giấy vàng bạc. Để mà khuya nay lại cúng trả lễ cho người ta như là mình đã hứa. Vậy là khuya đó mọi người súng nhau ra mậu trả lễ. Ui cha ơi! Bao nhiêu... Bánh, trái, vàng, bạc, quần áo, chất đóng lên đó mà đốt mà trả lễ cho người ta. Rồi sau đó thì lòng tham của mấy bà ghiền số đề cũng trổ dậy Bắt đầu tiếp tập hai Lần này thì sinh sỏ có văn bản hơn nha chú. Đứng trước mộ mà gian giái như thế này. Anh ơi, anh cho số tụi em trúng mà không đủ trả nợ. Hôm nay anh cho tụi em sinh số xỉu chủ đi. Số siểu chủ tức là số ba con đó Mà những người chơi số đề sẽ biết Rồi gian giái tiếp như thế này Anh cho tụi em xin số siểu chủ đi Tụi em mà trả nợ xong Tụi em mua nhà Mua nhà cửa xe cổ cho anh nữa Ui cha ơi Gian giái mà giống như lo lót người ta vậy Vậy nó ngang Mà khi vừa giái xong Thì ngay lập tức người đó lại hiện lên Lần này số không hiện lên trên trán nữa Mà hiện ngay cái cổ Số là 339 Úi cha mấy bà mừng lắm luôn. Rồi chiều đến mọi người tụ lại dò số đề. Trời ơi chú tin được không? Mới vừa sổ thôi là đã trúng rồi. Con phải công nhận người này Linh không tưởng tượng được luôn. Chiều đó tụi con được má con dắt đi chợ bà chịu sắm đồ. Vì má con trúng số đề nên bữa đó được có đồ mới mặc rồi. Đúng như lời hứa đêm đó mấy bà ra lại mộ trả lễ. Nào là xe, là nhà, tiền bạc quá trời, quá đất. Khi trả lễ xong rồi, thì lòng tham lại tiếp tục trỗi dậy. đã trúng hai lần số đề biết bao nhiêu tiền, vậy mà vẫn chưa đủ. Thế là tiếp lần thứ ba, cũng khân giái nhiều trước. Lần này thì không hiện cái gương mặt lên nữa, không hiện số lên nữa, mà hiện lên nguyên cái mặt quỷ luôn. Có hai cái răng nanh, cái mặt đầy máu, hai con mắt thì trợn lên. Trời đất ơi mấy bà bỏ chạy không kịp lộn dép luôn. Có bà tè luôn trong quần. Có bà chạy không nổi vừa khóc vừa lết ra khỏi nghĩa địa luôn. Rồi từ đó không bao giờ dám đi sinh số đề nữa. Có bà về bệnh cả tháng không hết. Phải đi xuống ông thầy gần nhà chữa mới hết. Còn má con may mắn không bị sao hết. Bà nói lần đó là tẩn luôn đến tận bây giờ. Còn có một ông bác bà con. Cái ông này đó là anh em chú bác với ba con. Ông tên là ông Ba Giới, hiện giờ ở quân 10. Ông có ba người con trai, nhà ông đất đai nhiều lắm. Bữa đó ông mới kêu ba đứa con trai lại để mà chia đất cho tụi nó. Đứa con trai lớn tên là Được. Đứa kế tiếp tên Lần Mùa và đứa Úc tên Lần Lợi. Ông phân chia không biết sao đó. Thì cái người mà kế cái đứa con trai lớn tên Lần Mùa đó, nó phản đối. Nó nói là ba chia dị không có đồng đều. Ông ba giới, ông ấy nói, tao chia dị đó, không chịu thì thôi. Thế là anh mùa mới nói, ông chia dị đó, tôi tự tử tôi chết cho ông vừa lòng. tưởng nói chơi nói xong rồi anh mùa đứng dậy đi về nhà của ảnh lấy chai thuốc rầy uống thiệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.